t r ư ơ n g hai trăm dẫn xả xuất động không ai mai phục cũng có thể phục kích địch nhân ta cũng là cảm thấy như vậy chẳng qua là ta cũng không biết nội g i á n đến tột cùng là người cũng không thể trực tiếp bắt lấy tới khảo vấn đi, nếu như khảo được rồi còn tốt sai được nói thì phiền thoái cả dù dạ không phải đ à n d ổ cái kia một loại người không có khả năng làm như thế nếu như dịch thần ở chỗ này thì tốt rồi vẫn không lên tiếng diệp thương bỗng nhiên nói rằng ta không phải một mực nơi đây sao một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên thường lên ngươi rồi trở về trễ một chút lời nói chúng ta xa ẩn chi phí kim liên đều sẽ hỏng mất mạ bi nhìn trước mặt vào c ả dẹt phòng làm việc cũng không gõ cửa nam nhân dẫn trách vì chấp hành cái này ba cái phương án chúng ta đã đầu nhập vào quá nhiều người lực vật lực cùng tiền bạc đại danh đã hầu như đoạn tuyệt đối với chúng ta làng cắt kinh phí chống đỡ giả sử cái này ba cái kế hoạch không thể mang cho chúng ta khách quan thu vào nói làng cắt thực sự sẽ ra đại phiền thoái đến lúc đó còn lại nhận thôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua chiếm tiện nghi cơ hội làm thay mặt bà bà nhìn đ ố n g nhiên xuất hiện tại dịch thần đặc biệt chú ý tới dịch thần cái chán một cái hình toi tiêu chí thời điểm nàng nhất thời lấy làm kinh hãi âm phong ấn trong thiên hạ chỉ có ốc sên công chu a mới có thể dịch thần là thế nào để ốc sên công chu a đem âm phong ấn cái này bất truyền bí thuật truyền thụ cho hắn yên tâm những cái này nhận thôn không có cơ hội này nếu là nội gián nghĩ như vậy biện pháp tìm ra là được dịch thân nói ra đem tình huống nói một chút thuê hầm mỏ thường thường đều có người qua đây tập kích chúng ta mai phục tại chung quanh xa n h ữ n số lượng đối phương đều nhất thanh nhị sở nếu như ta gia tăng xa n h ữ n số lượng địch nhân phong phật đều biết đạo nhất vậy cũng sẽ không xuất hiện nếu như giảm bớt nói lập tức xuất hiện ta đã từng nghĩ tới thủ vì nỉ dạ trong có địch nhân nằm vùng cho nên tan đếm thử qua đ ổ i còn lại xa nhận đi mai phục nhưng vẫn là bị đối phương trước giờ biết dịch t h ầ n nói rằng biết đây hết thể sao dịch thần trầm tư khoảng khắc nếu như không phải đối phương có điều tra n h ỉ dạ biết cảm giác được chúng ta n h ỉ dạ số lượng cùng thực lực như vậy thì khả năng rất lớn là nội gián không có điều tra sẽ không quyền phát ngôn miễn là bắt giữ đối phương một người sống sẽ biết vấn đề là chúng ta hướng đi bị địch nhân toàn bộ nắm giữ mà chúng ta ngay cả địch nhân là ai cũng không biết lúc nào tới cũng không biết làm sao bắt giữ diệp thương khổ nào nói rằng sẽ biết đem thủ hộ hầm mỏ nhì dạ số lượng k h ô n g chế đến ngay từ đầu thủ vệ thời điểm như vậy có thể nhưng úc đảo thủ vệ nhì dạ số lượng phải thêm lớn dịch thân nói rằng n g ư ờ i nghĩ dẫn xả xuất động sao như vậy nhưng là không đủ a đối phương rảo hoạt như thế có lẽ sẽ nhìn ra được hơn nữa bọn họ còn có thể phán đoán chuẩn xác ra chúng ta mai phục tại hầm mỏ chung quanh nhì dạ số lượng bố trí mai phục là vô dụng làm thay mặt bà bà mắt sáng lên dẫn xả xuất động là không có sai nhưng ta chưa nói muốn bố trí nhỉ dạ ở nơi nào mai phục nếu bọn họ có thể biết chúng ta bố trí nhỉ dạ số lượng như vậy ta đơn giản sẽ không mai phục nhỉ dạ ở nơi nào ta cũng không tin bọn họ như vậy vẫn chưa yên tâm đi ra cả dù giả ngươi nghĩ biện pháp để lộ tin tức nói các ngươi đã phái người đi liên hệ để ta giải quyết vấn đề này dịch thân nói ra trước đó sẽ đem trọng tâm đặt ở nhân tạo trên ốc đảo còn như hầm mỏ có thể thủ ở liền thủ không thủ được liền tạm thời bông tha chờ ta trở lại tính lại người người đều biết ốc đảo đối với chúng ta làng cát thậm chí còn toàn bộ phong quốc tầm quan trọng chúng ta thi tốt bảo s u ấ t cũng rất bình thường nếu như không ai mai phục tại nơi đó bọn họ có thể cảm giác được chúng ta thực sự không ai mai phục nói cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này mạ bị gật đầu nói ra thế nhưng bởi vậy bọn họ tuyệt đối sẽ đem hầm mỏ triệt để hủy diệt coi như đến lúc đó ngươi trở về đều vô dụng hầm mỏ này thấm nhuần cuối cùng phế đi mặc dù nói trong sa mạc hầm mỏ không ít nhưng hủy một cái thiếu một cái bị hủy một cái đối với chúng ta mà nói tổn thất cũng đã khá lớn nhưng vấn đề là không phải mai phục nì dạ ở hầm mỏ chu vi chúng ta làm sao đi phục kích địch nhân à sẽ không thực sự tùy ý bọn họ đi phá hư đi như vậy sẽ không ý nghĩa ba kỳ nói rằng một lần này hội nghị vì pho nz NG ngư a để lộ tin tức là cả dù dạ tư nhân tổ chức có thể tham dự đều là cực kỳ đáng giá tín nhiệm khó nhất phản bội l à g các người bạ kỳ cũng là trong đó một phần tử đối với dịch thần đám người tín nhiệm cùng coi trọng bạ kỳ nhưng là hết sức cảm động cảm kích cho nên hắn chính là cố gắng hết sức của mình toàn lực làm song xa nhẫn nên làm sự tình để báo đáp dịch thần hắn nhóm coi trọng câu mười điểm yên tâm tới bao nhiêu chết bao nhiêu ăn bài xong sau đó cả rủ dạ đem trả cờ d i ả cho ta mượn dịch thần trực tiếp ngồi ở cạ dẹt bên trong phòng làm việc bọn họ không tới còn tốt nếu như tới nhất định phải chết từ đối với dịch thần tín nhiệm người ở chỗ này đều không hơn phân nửa lập tức dựa theo dịch thần phương pháp đi làm thậm chí người từng trải làm thay mặt bà bà còn đích thân xuất thủ vì sợ bị người nhìn ra đầu mối tin tức để lộ cực kỳ tự nhiên để lộ rất khó gây nên người hoài nghi cả dù dạ đã ở một bên âm thầm điều động nhì dạ đi trước nhân tạo ốc đảo cái này cắt bộ lạc ở tại làng cắt trong người nào đó trong tầm mắt chờ dịch thần trở về phía trước muốn chọn buông tha hầm mỏ mà bảo trụ nhân tạo ốc đảo sao cái tên kia có nhiều như vậy làm kỳ bách q u á i vũ khí thực sự khó bảo toàn hắn sẽ không tìm được những tên kia xem ra ở dịch thần trở về phía trước đây là tốt nhất cơ hội động thủ cũng là sau cùng cơ hội động thủ tại hắn sau khi trở về động thủ lần nữa thì nhiều phiền toái một cái mang theo sa nhẫn hộ ngạch láo giả thầm nghĩ chẳng qua nếu như đây là ca cờ người chuẩn bị bấy d ậ p nói như vậy chỉ có thể nói cả dẹt ngươi quá ngu xuẩn nếu như ngươi bố trí nhỉ dạ nằm vùng ở chu vi lên nhất định sẽ bị phát hiện láo giả trong lời nói tràn đầy tự tin căn bản không sợ đây là bấy d ậ p tựa như vào lúc ban đêm một đám người xuyên cùng sa mạc nhan sắc hầu như hoàn toàn hòa làm một thể y l y phục đang giấu ở thân hình không ngừng về phía trước rào bước tiến lên s a thổ đại nhân ngươi nói cái này sẽ không sẽ là bẫy dập một người trong đó đối với bọn họ đầu lĩnh s a thổ nói rằng yên tâm đi có ta một cái này chiến lợi phẩm ở nếu như bọn họ không phải thật dự định thí tốt bảo s u ấ t mà là bẫy bẫy dập chờ chúng ta lời nói nhất định sẽ bị phát hiện s a thổ giải khai chính mình cái chỗ mắt xuất hiện một con màu trắng con mắt rõ ràng là bạch nhãn ở bạch nhãn phía dưới cái gì mai p h ủ c á i gì bố trí hết thể đều sẽ rõ ràng liền h i ệ a ra bạch nhãn mở xa thổ mở ra bạch nhãn đây là năm đó hà nz l tờ chê tờ một cái viết hướng nhất tộc người lấy được chiến lợi phẩm xa thổ là thằng mẹ danh nào tim gờ gờ có thấy ảnh lười bịa để hán cầu t h ả cầu v t tốt